Long Đồ Án, Quyển 3, Chương 58, Ám sát Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút Đi theo một chiếu đường hay là đi theo hoàng viên ngoại Cuối cùng vẫn lựa chọn theo dõi hoàng viên ngoại Dù sao thì hành động ám sát trừ phổ của một chiếu đường Vẫn cần có hoàng viên ngoại cùng Tào kiếm mới có thể thực hiện được Cứ theo dõi hai người này là có thể nắm được đầu mối Công Tôn cũng câu mày, nghĩ thầm Mình vừa rồi, tâm tình cứ hoảng hốt Chẳng lẽ không phải là do tiểu tứ tử Mà là vì triệu phổ có nguy hiểm sao Công Tôn chạy đi so với triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn nhanh hơn Triển chiêu vỗ vỗ hắn Công Tôn e, đừng nóng vội Bọn họ là quay về Hoàng Phủ, không chạy được đâu Không phải Công Tôn dứ mày Ta chỉ tò mò Hai người bọn họ chỉ là bình dân bách tính Cũng không có võ công Làm thế nào có thể hại được tên lâu manh kia Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phản ứng một chút Mới hiểu được lâu manh mẹ công tôn nói kia Chính là triệu phổ Có chút bất đắc dĩ Triển chiêu cười tỉm tỉm Công tôn tiên sinh Cũng thật quan tâm đến lâu manh kia Công tôn xấu hổ Thang thở một câu kia sao làm người tống tự nhiên đều không muốn hắn xảy ra chuyện gì hơn nữa tiểu Tứ tự chỉ vừa mới nhận thức nghĩa phụ hắn nó xảy ra chuyện gì cũng không có lợi a chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái công tồn thế nhưng ngay cả chuyện nghĩa phụ cũng mang ra nói à sách bất quá ba người theo một đường Mẻ xe của hoàng viên ngoại Cùng tàu kiếm Cũng không có trở về hoàng phủ Mà là quanh co lòng vòng Đi đến một nơi khác Tiểu tứ tử Sau khi bị túy tâm Ôm cọ cọ một trận Sau khi được thẻ ra Bé đã nghĩ muốn đi Bắt quá bàn dục bắt lại bé không cho đi Nhà ngươi ở chỗ nào a Tiểu tứ tử méo méo Bé cũng không thể bán đứng tôm tôm Vì thế đành tội nghiệp mà nhìn bàn dục Bàn dục bị đôi mắt to trong suốt Của tiểu tứ tử nhìn thấy tâm đều mềm nhũng Tâm nói Oa nhi này cũng thật quá đáng yêu đi Hầu gia đừng dọa nó túy tâm ở một bên lo lắng Bàn dục ở một bên Hiếp mắt nhìn tiểu tứ tử Thế này đi Ngươi dẫn ta đi tìm bạch y nhân kia Ta sẽ không làm khó dễ ngươi Tiểu tứ tử nắm ngón tay Miệng méo méo nhìn bàn dục Trông càng đáng thương hơn Bàn dục tâm càng đồ mềm ra Cảm giác chống mình Như là đang khi dễ hắn vậy Nhà ngươi ở đâu e? Tiểu tứ tử nhìn một bên Vừa nãy bạch bạch bảo tông tông Xài hết tiền thì đến bạch phủ Vì vậy không thể đi bạch phủ rồi Hay là dẫn hắn đến phủ khai phong chính là tiểu tứ tử lại nghĩ người này quen mặt như vậy, bản nhất là người quen a, không cần mang hắn đến khai phòng gây phiền toái cho phụ thân a. tiểu tứ tử nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tìm cậu cổ, cổ tốt nhất. tiểu tứ tử liếc mắt nhìn bàn dục một cái, ngoắt ngoắt ngón tay với hắn, ý làm thả ta xuống đất, ta mang ngươi đi. Bàn dục sao chịu thể bế xuống e vạn nhất chảy mất thì làm thế nào Vì vậy Hai tay ôm tiểu tứ tử Quay đầu lại nhìn túy tâm Đang lau nước mắt nói Đi thôi túy tâm cô nương Ta mang nàng đi tìm cha nàng Túy tâm tự hồ còn gia dự Bàn dục vỗ vỗ bộ ngực Đừng sợ Hắn nếu như không nhận ngươi Chúng ta đến khai phong phủ Tố kéo hắn ruồng bỏ thê nhi túy tâm chần chừ một lát Cuối cùng cũng đi theo bàn dục xuống lầu Đi hướng nào? Bàn dục mang theo tiểu tứ tử vừa đi vừa hỏi Tiểu tứ tử nghỉ nghỉ Sáng sớm, cậu cậu nói là ăn điểm tâm xong rồi sẽ đến quân doanh ân quân doanh thì trước khi Âu Dương Thiếu Chinh có mang bé đến một lần Có vẻ như là đi về phía bắc Vì thế, tiểu tứ tử, một ngón tay chỉ về hướng Bắc Bàn dục phết miệng, mang theo bé đi về hướng Bắc Hắn còn thật cẩn thận, thuê một cổ kiệu cho túy tâm ngồi Còn mình thì bé tiểu tứ tử Trên nóc nhà, thiên tôm ngồi sổm chỗ mái công Ân hầu ở phía sau hắn uy đi tìm ngươi kìa Hồng y nữ nhân đứng phía sau ân hầu cung chủ A Tiểu Thanh đang ở chỗ nào vậy Nàng thật sự còn sống chứ Ân hầu gật đầu Vị mỹ nữ hồng y phía sau này Là ân hầu coi như nhi nữ Mẹ nuôi lớn Một trong mười đại cao thủ của me cung Người giang hồ thường gọi nàng là Hỏa yêu hồng cửu nương Hồng cổ nương cũng thật kỳ bí Tuổi tác không rõ Xuất thân không rõ Sư thừa không rõ Bối cảnh không rõ Trên lưng nàng còn có hình xăm hỏa phụng Hơn nửa lại thiện dụng hỏa Danh khí trên giang hồ đúng là vang dội Hồng cổ nương võ công sâu không thể biết Cùng không có quản chuyển bên ngoài của me cung Cho nên lại càng thần bí hơn Thiên tôn cẩu nương tiến đến bên người thiên tôn Cười tẩm tím Thật sự là nữ nhi của người A Thiên tôn liếc nàng một cái Nếu cô nương đó là nữ nhi của ta Người chính là thân sinh của ân hầu Ân hầu khuế miệng rút trầu cổ nương lại mừng rỡ mà thẳng tiếng Vậy tiểu mập mẹp đó thì sao? Có thật là chắc tử gì đó của người hay không? Thiên tôn nhăn mặt câu mày Ân hầu liền hỏi hắn Người nghe được tiếng đàn đó ở đâu? Thiên tôn ngẩn người, sờ cầm Không nhớ rõ Mấu chốt chính là ở việc ngươi không có nhớ rõ đó Đừng nói kia thật sự là nhi nữ của ngươi Ngươi cũng không nhớ rõ e Ân hầu hiếp mắt nhìn Làm sao có thể Thiên tôn bất mãn, bất quá hắn lại nhíu mày Cái kia tùy tâm Ta nhớ là cảm thấy nàng ta có điểm quen mắt rục tiên đừng nghĩ nữa, đi theo đã. Ân Hầu đẩy Thiên Tôn một cái, đừng có đánh mất tiểu tứ tử. Thiên Tôn đành phải đi theo, Hồng Cửu Nương nhìn trái nhìn phải, hỏi Ân Hầu, "Chiêu Chiêu đau a?" "Đi lo chính sự." Ân Hầu thuận miệng đáp một tiếng. "Buổi tối Tiểu Thanh sẽ đến Khai Phong phủ, lúc đó hai tỷ muội các ngươi có thể đoàn tụ rồi." Những người khác đâu Cậu nương quệt miệng Tất cả mọi người đều muốn đi Bất quá ta sợ đến nhiều Sẽ giữ loạn khai phong Đến lúc đó không chừng lại gây phiền cho chiêu Ân hầu gật đầu Tợ ý rất hài lòng Tiểu tứ tử Mang theo bàn dục Một đường hướng phía bắc mẹ đi Hết nhìn sang hướng đông Lại nhìn sang hướng tây Thật tốt tìm đường đến quân danh Vàng dục cũng cảm thấy buồn bực, tâm nói, đây là đến chỗ nào a? Nói đến cũng thật khéo, triệu phổ cho người dẫn mẫn thác la lên ở quân doanh xử lý một số chuyện, sau đó liền chuẩn bị trở về phủ khai phong. Hắn đã có chút đói bụng, nghĩ đến nếu như công tôn cùng tiểu tứ tử ở trong phủ liền mang hai người đi ăn cơm. Lúc này, vừa lúc triệu phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh cởi ngựa ra khỏi quân doanh, đúng dịp đối mặt với đám người bàn dục Bàn dục liếc mắt một cái, nhìn thấy phía trước, đến là một hắc mẻ Con ngựa này thật uy vũ nha, lại vừa nhìn đến, thấy là triệu phổ, nhanh nhẹn ngoan ngoãn mà tránh sang một bên Vị này là tuyệt đối không thể chọc vào A Chỉ là hắn vừa mới lánh sang bên, lại phát hiện triệu phổ đang nhìn chầm chằm mình đây. Trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Triệu phổ vì cái gì mà nhìn bàn dục? Triệu phổ nhìn cũng không phải là bàn dục, mà chính là tiểu tứ tử bị bàn dục bắt lấy. Tiểu tứ tử vừa nhìn thấy triệu phổ, hai mắt liền rơm rớm nước mắt. Cũng không phải là do biết sợ hãi, mà là... Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cấu tinh rồi Tiểu tứ tử vương hai tay ra, hé miệng Cấu... Triệu phổ tím lại dây cương, hát kêu đứng nhanh lại Quay ngoắt đầu, nhìn bàn dục cách đó không xa Bàn dục không có nghe ra tiểu tứ tử kêu làm, cấu cấu Còn tưởng bé hướng triệu phổ mà kêu, cấu mạng đâu Vốn là bàn dục ai cũng không sợ Chỉ sợ người của phủ khai phong Nhưng triệu phổ thì hắn lại càng sợ Cũng không phải bởi vì Mấy người này giống như bao đại nhân Đều khiến cho cha hắn đau đầu Mà quan trọng nhất chính là Bao đại nhân nếu có bắt hắn Thì nhiều nhất cũng chỉ là đánh mấy gậy Còn biết nói lý lẽ Mà binh mẻ đại nguyên sói này Chính là sẽ chém người đó Bàn dục hoảng hốt Theo bản năng chia lại miệng tiểu tứ tử Động tác này thành công khơi màu tức giận của triệu phổ Nguyên bản ban này Triệu phổ vốn là chỉ buồn bực một chút Tiểu tứ tử sao lại ở cùng một chỗ với ban dục Nhưng mà vừa mới dừng lại Chỉ thấy tiểu tứ tử Hình như hai bên đều bị canh giữ Bé muốn cầu cấu Thì lại bị bàn dục bịt miệng lại Cái này còn phải nói Triệu phổ còn không phát hỏa lên A Tâm nói Bàn dục người giỏi Ăn gan hùng mật báo rồi phải không Vì thế Bàn dục vẫn còn chưa hiểu tình huống gì Đã thấy triệu phổ đi đến trước mặt Một tay đem tiểu tứ tử đoạt lấy Bàn dục kẻ kinh Tiểu tứ tử thấy triệu phổ Hung thần ác sát liền nhanh ôm cổ hắn Nha Không cần đánh nhau nha Triệu phổ sững sốt, khó hiểu mà nhìn tiểu tứ tử Tiểu tứ tử nhanh chóng ghé vào tai triệu phổ, làm bầm nói chuyện vừa mới xảy ra cho hắn nghe Triệu phổ nghe xong liền nhíu mày, cũng không nghe rõ ý tứ Tiểu tứ tử nói loạn thất bác tao cái gì, cái gì mà ăn điểm tâm Đụng đến cái tỷ tỷ nói là khoe nữ của Tôn Tôn Vì thế Tôn Tôn chảy mất Đại Miu cũng chảy mất Còn mình thì bị bắt Cổ vương gia Bàn dục bị triệu phổ dọa đến hồn phiêu phách tán Bất quế lúc này hắn đã hồi phục lại Lúc trước hắn đã nói Tiểu oa nhi này nhìn thật quen mắt Lúc này đột nhiên nhớ tới Không phải oa nhi ngày đó Ở cùng triệu phổ sao Chính là nghĩa tử của triệu phổ Bàn dục cả tâm Cũng đều hối hận rồi Tiểu oa oa mập mẹp này Chính là nhi tử của vị thần y Ở khai phong phủ kia Là nghĩa tử của cổ vương gia Hình như gọi là tiểu tứ tử Thấy triệu phổ trừng mắt Hắn chỉ biết mình đã chọc phải tổ ong và vẽ Nhanh chóng xua tay Hiểu lầm A Hiểu lầm Triệu phổ nhíu mày Bàn dục nhanh chóng tránh sang một bên Cừ thật e Trừng mắt cũng có thể nghiền Thể khiến người sợ chết Vương gia Lúc này Cũng không biết có phải trời giúp bàn dục hay không Phía trước có một con ngựa phi tới Là một thị vệ đại nội Thị vệ đó xuống ngựa liền nói với triệu phổ Cổ vương gia Hoàng thượng cho mời tiến cung Triệu phổ gật gật đầu Cũng không có giao tiểu tứ tử cho người khác Liền mang theo bé tiếng cung Triệu trinh rất ít khi cho gọi mình Lại còn gọi gấp như vậy Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi Bàn dục nhẽ ra khí lạnh Tránh được một kiếp Trên đường Triệu phổ hỏi tiểu tứ tử chuyện gì xảy ra Tiểu tứ tử đem tất cả chuyện vừa rồi xảy ra Đều nói lại một lần Triệu phổ nghe xong liền dở khóc dở cười Túy tâm cô nương kia là tư sinh nữ nhi của thiên tôn Thật hay giả Tiểu tứ tử bút cầm ngẩn đầu Cân nhắc có vị rất giống người lớn Ông, con cảm thấy không có khả năng Triều phổ thấy bộ dáng của bé rất thú vị Liền hỏi Vậy hai lão nhân gia kia đem con bỏ lại mà chạy một mình à? Còn không phải sao Tiểu tứ tử quẹt miệng Không nghĩa khí Triệu phổ cười tươi rói Mà ngẩn đầu nhìn cách đó không xa Thiền tôn cùng ân hầu Xấu hổ liếc mắt nhìn nhau một cái Hồng cổ nương ở phía sau Lại bé vào vai hai người Kéo xuống mà hướng phía xe nhìn À Cái kia chính là triệu phổ Trong lời đồn đó sao Tiểu hỏa này thật xuất a. E. Tuy rằng có kém chữ chiêu chiêu một chút. Đúng rồi, Thiên Tôn A, đồ đề của người đâu? Nghe Lam Tử nói rất không tội nha. Thiên Tôn liếc nàng một cái, ý tứ là Ngọc Đường đương nhiên là không tội rồi. Tạm thời không đề cập đến chuyện bọn triệu phổ mang theo tiểu tứ tử Tiến Cung lại nói về việc chuyển chiêu cùng bạch Ngọc Đường mang theo thiên tôn đang nóng ruột đi theo hoàng viên ngoại cùng tạo kiếm đến phường vải hoàng viên ngoại kia làm buôn bán tơ lụa xem ra phường vải này chính là của hắn truyện chiêu cảm thấy được có chút kỳ quái hoàng bạch ngọc đường nhíu mày lầm bầm khai phong phủ có một loại khăn lụa rất nổi tiếng gọi là hoàng ký có vẻ là vật được dùng trong hoàng thất Hoàng ký sao? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lúc trước cũng có nghe bọn nha hoàn trong phủ nói qua, khăn thêu hoàng ký là vật yêu thích của các quý phi trong cung, phải 100 lượng mới mua được một khối, còn phải chờ đến non nửa năm mới có thể lấy được hàng nữa. Quý như vậy sao? Công tôn khó hiểu, khăn gì mà phải đến 100 lượng? có thể là quan hệ với vật liệu làm ra. Bạch Ngọc Đường nói, thằng tay hoàng ký đều là dùng tơ sợi y dược, trong thuốc nhuộm có hương liệu, thằng tay có một hương vị thơm ngát lại bền, so với dùng túi thơm còn hữu dụng hơn. Mặt khác còn có dược tính, có thể cầm máu, cho nên tiêu thụ rất tốt. Bất quá chế tác rất tốn công, giá cả cũng sang quý cho nên bình thường chỉ có các vương công quý tộc mới có thể dùng. Triệu Phổ vẫn lè dùng áo lâu tay, chưa bao giờ thấy hắn dùng khăn lâu hết. Công tôn thật ra lúc này lại cảm thấy cái thói quen lôi thôi lết thế của Triệu Phổ, tuy rằng thường ngày rất vừa bãi, nhưng lúc này coi như lại là chuyện tốt. Không dùng làm khăn tay cũng có thể dùng làm chuyện khác mà. Triển chiêu hỏi Công Tôn Triệu phổ thường ngày có thói quen gì không? Công Tôn ngẩn mặt lên trời Còn thật sự suy nghĩ đau Lúc sau lại hỏi hai người bọn họ Vì sao lại hỏi ta? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái Hắn không phải là nghĩa phụ của con ngươi hay sao? Rõ ràng với ngươi thân thuộc hơn một chút Công Tôn nhíu mày Cái này... Lúc này, hoàng viên ngoại cùng tàu kiếm xuống xe ngựa Tiến vào phường nhuộm Triển chiêu cùng bạch ngọc đường Mang theo công tôm nhảy lên nhóc phòng cao nhất Quan sát bố phường cũng thật dễ dàng Lại không có tường cao ngăn cách gì Một loạt cọc gỗ được sắp xếp đều Có treo phơi vải để được nhuộm màu rất tốt Còn có mấy vải thuốc đang nhuộm Nhưng lại không có người làm Hoàng viên ngoại vào cửa sau. Tàu kiếm nhỏ giọng hỏi. Nhạc phụ, người thật sự nhận lời hợp tác cùng nàng ta. Hoàng viên ngoại thở dài. Bằng không thực sự để thủy văn bọn họ phải chết a. Còn có cả ngoại tôn tương lai của hoàng gia ta nữa. Tàu kiếm nhíu mày. Nhưng mà, ém sát triệu phổ rủi ro rất lớn. Ngài xác định có thể làm được sao? Cho nên là phải làm mà không được để lại dấu vết gì Hoàng viên ngoại nói xong Tay vô thức Mè sơ sơ đến khối vải mới nhuộm được một nửa Phải làm được không có sơ hở nào hết Tào kiếm gật đầu Vậy chúng ta nên làm thế nào? Hoàng viên ngoại trầm mặt Tất cả đều theo kế hoạch cũ Không được cho người khác hoài nghi Lúc sau hai người ly khai phường nhuộm hoàng viên ngoại còn cầm đi một chút thảo dược thuốc nhuộm cùng một tấm vẽ trắng chuyển chiêu muốn đuổi theo công tôn túm lấy hắn mang ta xuống bao phường mang ta xuống xem bố phường một chút bạch ngọc đường gật đầu với chuyển chiêu hoàng viên ngoại vừa mang theo một ít dược liệu chuyển chiêu túm lấy công tôn một cái nhảy khỏi nóc nhà bên cạnh những khối dược liệu đang phơi nắng công tôn nhìn nhìn lại đưa tay cầm lên một ít tự hồ lại càng khó hiểu có vấn đề gì chuyển chiêu hỏi công tôn bên kia bạch ngọc đường đi xuyên qua đám vải vóc đang phơi tự hồ là muốn kiểm tra đóng vải này một chút chỉ là một chút ý cây cỏ quý hiếm mà thôi công tôn xúc ra một khối vải trắng Bọc lại một chút, chuẩn bị trở về cẩn thận nghiên cứu Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đã đi tới, hỗ trợ cầm thêm một ít nhiên liệu Phát hiện cái gì? Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường buông tay một cái, tỏ ý đó chỉ là một bố phương bình thường, cũng không có gì khác thường hết Triển chiêu cảm thấy việc ám sát trự phổ chính là chuyện lớn Cần đi về thảo luận một chút với bao đại nhân Cần phải thương lượng, bàn bạc kỹ hơn Vì thế, ba người trước tiên quay lại khai phong phủ Bất quá trở lại phủ khai phong rồi Nhưng bọn thiên tôn cũng chưa có về Triển chiêu có chút bùng bực Lâu như vậy Lúc này, Âu Dương Thiếu Trinh mang theo nhân mà về tới Tự hồ lè đến tìm bao đại nhân Vừa nhìn thấy công tôn Liền nói cho hắn biết Tiểu tứ tự ở chỗ vương gia Vương gia tiến cung rồi Lát nữa sẽ mang nó theo về Triển chiêu nheo lại ánh mắt Tiểu tứ tự sao lại chạy đến chỗ trự phổ Ngoại công ta cùng thiên tôn đâu Ách Âu dương thiếu chinh nói xong liền ngẩn đầu Tất cả mọi người liền ngửa mặt Chị thấy trên mái hiên Ân hầu ngồi xóm chào hỏi mọi người Thiên tôn đứng bên cạnh hắn chắp tay phía sau mà nhìn xe xăm dáng vẻ như vậy Thật đặc biệt thoát tục Đặc biệt thiên khí Chị có bạch ngọc đường là mí mắt nhảy Mỗi lần thiên tôn gặp chuyện rắc rối Hay là sau khi chối tội Là đều có biểu hiện này Quẻ nhiên là để gây ra họa Triệu phổ không trở về sao? Công tôm hỏi Âu Dương Thiếu Chinh Hắn tiến cung Âu Dương Thiếu Chinh buồn bực nhìn công tôm Vừa rồi trong một khắc kia Chắc không phải là hắn ảo giác chứ Công tôm sao lại khẩn trương như vậy Tiểu tứ tự ở cùng chỗ với hắn phải không Công tôm lại hỏi một câu Đúng vậy Âu Dương gật đầu Vậy thì tốt rồi Công tôm như thở phèo nhẹ nhõm Âu dương sờ cầm Thì ra là công tôn lo lắng cho tiểu tứ tử a. Chị có công tôn biết Triều phổ này nếu như là trực tiếp đánh Phỏng chân người bình thường cũng không có đánh lại hắn Chỉ có tiến hành ém toán Mẹ hạ đọc chính là phương pháp tốt nhất Có tiểu tứ tử ở đó Cũng có thể cho hắn cảnh giác Triển Chiêu vừa muốn tìm bao đại nhân Nhưng mẹ nha hoàng lại nói Bao đại nhân đi tìm bát vương gia rồi, phải buổi tối mới về. Lúc này bên ngoài một thủ vệ từ đại môn chạy vào, chuyển đại nhân. Bởi vì Bao đại nhân không ở đây, cho nên đám nha dịch có chuyện gì đều đi tìm Triển Chiêu. Ân, Triệu Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn còn thật xấu hổ, hỏi: sao vậy? Ngoài cửa. Có một vị cô nương đến đây Nhà dịch ấp e ấp úng nói Cô nương Chuyện chiêu nháy mắt mấy cái Cô nương đó tại sao lại đến Cũng kêu oan sao Nàng nói là đến tìm người Nhà dịch đáp Tìm ai? Triệu hổ sửng sốt Người mau nói nhanh cho ta Cứ ấp e ấp úng Nàng nói là đến tìm cha à Nhà dịch bị triệu hổ thúc giục, mọi người ở đây cũng không có chuẩn bị tốt Vì thế, khi nhà dịch vung ra những lời này, mọi người đều là tập thể trón ván Đương nhiên, là trừ bỏ cân thiên tôn cùng ẩn hầu, còn có cả... Chiêu A Một tiếng gọi ngọt liềm chết người đánh vỡ trầm mặt chị thấy một hồng ảnh nhón cái trực tiếp bay từ trên nóc nhà xuống một phen liền dính chặt trên người triển chiêu hai tay còn xoa xoa mặt hắn mặt gầy e con ngoan có ăn cơm nhiều không đó triển chiêu vừa mới nghe được thanh âm cũng liền vui vẻ đây chính là hồng di từ nhỏ đầu cưng chiều hắn nhất so với nương hắn còn cưng chiều nhiều hơn e muốn sao sẽ không cho ánh trăng cưng đến độ Ân Hầu cũng đều nhìn không nổi. bất quá người này là trước mặt mọi người a. Hồng Di lại cứ xoa xoa véo véo, chuyển Chiêu cũng thật ngưỡng ngùng a. Mọi người vờ như không phát hiện, dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên thấy rồi. A. Hồng Di sâu sâu khi sờ đả nghiền, liền ghé vào trên vai chuyển Chiêu nhìn về phía sau. Liếc mắt nhìn bạch ngọc đường một cái Hai mắt phát sáng Vuốt cầm đoan trang Không tội à <cười> <cười> Triển chiêu đem hồng gì dịu thật tốt Hồng cổ nương có thói quen Giống như thật yếu đuối mà bám dính trên người ta Cho nên có vẻ vô cùng thân thiết với người khác Cư chỉ cũng có sự thân mật thái quá Có chút giống như phong tao Bởi vậy mà có người thường xuyên mắng nàng không biết tiết chế, thế nhưng triển chiêu hiểu rõ, đây chính là do luyện công mẹ thành. Nội lực của hồng cửu nương không giống như những người gian hồ bình thường. Đúng rồi, công tôn lấy lại tinh thần, lại hỏi nha dịch một lần. Người nói vị cô nương kia tới tìm ai? Tìm Tìm cha! Nha dịch lại một lần nữa, đem mọi người mới rồi tưởng mình nghe nhầm nên bình tĩnh lại, giờ bắt đầu rơi vào mịt mù. Cha Triển Chiêu nhìn khắp nơi xung quanh phủ Khai Phong một lần, đều là người trẻ tuổi em, hơn nữa còn đều chưa có thành hôn, bất quá cũng có mấy lão nhân chưa biết chừng cũng sớm thành gia, liền hỏi: "Ai là cha của nàng ta?" Nàng ta nói: Nàng ta không biết Nha dịch nói xong Ánh mắt dừng trên người thiên tôn cách đó không xa Không biết cha nàng ta là ai Chuyện chiêu nghe xong cũng thật mới mẻ Vậy nàng ta đến đây tìm cái gì Nha dịch thanh âm lại đi thấp vài phần Nàng nói cha nàng hình dáng vẫn còn rất trẻ Nhưng cái chính là một đầu đầy tóc bạc à Mọi người sững sốt, cuối cùng đều soạt một cái nhìn về phía thiên tôn đang nghiêm túc mà ngẩn đầu nhìn mấy con mèo trên đầu tường viện kia. Triển chiêu xoay mặt nhìn ân hầu. Ân hầu câu mày, hiếp mắt mà gật đầu. Ý tứ kia như muốn nói, đúng vậy chính là đến tìm thiên tôn. Triển chiêu hít một ngụm khí lạnh hỏi nha dịch, cô nương kia bao nhiêu tuổi? Nhà dịch nghỉ nghỉ. Hơn hai mươi đi Nàng nói nàng là lão bản nương của đào hoa viên Tên gọi túy tâm Lời vừa nói ra Mọi người lại hít một ngầm khí lạnh Lúc này cũng không có nhìn thiên tôn nữa Mà đều hiếp mắt nhìn bạch ngọc đường Bạch ngọc đường nhất thời cũng có chút luống cuốn Hắn tuy rằng chứng kiến thiên tôn gây rắc rối từ nhỏ đến lớn Có sóng gió gì mà chưa trải qua Chính là lần này cây họa, thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường đi đến bên người Thiên Tôn, Nhìn hắn thăm dò, hỏi, Là nhi nữ của người sao? Thiên Tôn phụng mặt, Đương nhiên không phải, Thật sự không phải. Bạch Ngọc Đường hỏi, Người cẩn thận nghĩ lại xem, đừng quên. Mọi người khóe miệng đều rung rẩy Cái này cũng có thể quên sao Thiên tôn lại còn thật sự ngẩn mặt lên ngẫm nghĩ Đột nhiên vỗ tay một cái e, Bạch Ngọc Đường kẻ kinh Thật sự là nữ nhân của người Thiên tôn trắng mắt liếc hắn Chỗ nào có e, Ta nhớ ra rồi Có thể ta biết mẫu thân của cô nương kia Bạch Ngọc Đường gật đầu Hợp lý à, nếu người không biết mẫu thân nàng thì lấy đâu ra nàng ta Còn chưa có dứt lời, thiên tồn đã tấm tóc hắn Hồng cổ nương ở phía sau hưng phấn đến dặm chân Vừa gật đầu với chuyện chiêu Ý kia, đứa nhỏ này thú vị à Truyện chiêu cũng không biết nói gì Bạch Ngọc Đường khi nào thì học được khôi hài rồi Bạch Ngọc Đường bị tím cũng thấy đau Gãi gái đầu nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn ôm cánh tay Phụ thân cô nương kia đã sớm qua đời rồi Tất cả mọi người cùng sững sốt Thiên Tôn thở dài Tự hồ nhớ lại chuyện cũ mà cảm khái Phụ thân nàng ta còn có chút thân phận Nhà đầu kia thế nhưng lại lô lạc đến độ Phải ở khai phong phủ mở hàng tiểm tâm phục sự là vô thường a